truyenaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Ma y độc phi của tác giả Phong Ảnh mê mộng. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Đổi hồn ám dạ, một bóng dáng thoăn thoắt trong bóng đêm cấp tốc đi qua, mọi người căn bản không thấy rõ, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Cái gì đều không nhìn thấy. Bạch Vũ mộng bước đi như bay. Hôm nay cô nhận một nhiệm vụ, đi giết tổng giám đốc Lâm Thị, vừa vặn mấy ngày nay nhàm chán, liền quyết định chính bản thân đi hoàn thành nhiệm vụ này. Đi đến một căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi tràn ngập sa hoa lãng phí, trong đại sảnh âm nhạc kính bạo, mỹ nữ phong tình vạn chủng nhảy múa nóng bỏng nhìn chung quanh một chút, không phát hiện ra bóng dáng Lâm tổng, chỉ có một ít thương nhân nhỏ, đem ngân châm giấu trong tay áo chuẩn bị hết thảy đều tốt, ẩn thân trong bóng tối lặng lẽ chạy lên lầu, dễ dàng tránh đi những cơ quan được trang bị ở mái hiên, đi đến trước cửa phòng, mở cửa, người bên trong đang trình diễn đông cung sống. Cười lạnh một tiếng, đem ngân châm lạnh lẽo phóng vào sau ót của hắn, Lâm tổng lửa nóng toàn thân nháy mắt bị dập tắt, hoảng sợ quay đầu, há miệng thở dốc, muốn nói điều gì, nhưng lại vô lực ngã xuống. Nữ nhân kia sớm sợ tới mức kêu to, Bạch Vũ mộng nhíu mày, nghe được thanh âm cảnh báo Sau khi giết cô ta xong, nhanh chóng theo cửa sổ nhảy xuống, chạy đến một chiếc xe cách đó không xa, ngồi vào, buông xuống đề phòng, đối với người đàn ông trong xe cười cười, hắn kêu là Tôn Hình, là bạn trai của cô, bọn họ ở cùng nhau cũng lâu, tính cô bình thường lãnh tâm lãnh tình, nhưng đối mặt với hắn, cô luôn cảm nhận được ấm áp, bọn họ lập tức muốn kết hôn. Người đàn ông cười đến thật ôn nhu sờ tóc của cô, đem xe nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôn Hình đem xe chạy đến một địa phương hẻo lánh, Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc, trong lòng không khỏi có chút đề phòng. Tôn Hình cười cười nói, cho em một kinh hỉ. Bạch Vũ Mộng không có nghi ngờ hắn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho nên nàng không nhìn thấy trong mắt Tôn Hình có một chút phức tạp. Khi xe dừng lại, Bạch Vũ Mộng cười xuống xe, quay đầu lại Nhìn thấy chỉ có hạng súng tối đen cùng đôi mắt tôn hình lạnh như băng, ôn nhu sủng địch lúc trước sớm đã không còn nữa. Phanh thanh âm thanh thúy phá vỡ yên tĩnh trong đêm, Bạch Vũ mộng cười hỏi, "Vì sao? Cô còn nhớ lúc trước Tôn Giá diệt môn là vì sao không? Lúc đó tôi là người duy nhất còn sống sót, xem người thân lần lượt ở trước mặt chết thảm như vậy, lúc đó tôi liền thề, nhất định phải tự tay giết chết kẻ thù." Cho nên nhiều năm qua anh ôn nhu đều là giả, nói yêu tôi cũng là giả, chủ yếu chính là muốn ẩn núp ở bên người tôi phải không? Đúng, nhưng ở cùng với cô lâu như vậy, nói không có cảm giác gì là nói dối. Tôi thích cô, nhưng nếu lúc trước cô chịu nghe, buông bỏ tất cả những thứ này thì sẽ không có ngày hôm nay. Tôn Hình vô cùng đau đớn nói xong, đôi mắt lạnh như băng rốt cục có một tia dao động không thể hối hận nữa không phải sao? Tôi Bạch Vũ Mộng tự nhận nhìn người sẽ không bao giờ lầm, không nghĩ tới, vẫn là nhìn nhầm a. Hôm nay chết ở trên tay anh, tôi không trách anh, là tự bản thân tôi tự làm tự chịu, nhưng nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng thế giới này có tình, sẽ không bao giờ nữa. Nhanh chóng xuất ra một cây ngân châm, đây là ngân châm mà sư phụ Bạch Vũ Mộng đưa cho cô khi sinh nhật. Sư phụ đem tuyệt học suốt đời đều giao cho cô, dạy cô y thuật, độc thuật. Cây ngân châm này càng là vật báu vô giá, hôm nay lại lãng phí như vậy. Cái này ngay cả Tôn Hình đều không biết, trước đây hắn đã sớm đem ngân châm cô sở hữu đều thu lại hết rồi. Sư phụ có lẽ sẽ không gặp lại được nữa. Tôn Hình không ngờ rằng cô còn có một cái trong tay, không cam lòng ngã xuống. Là anh dẫn tôi đến đây, còn cầm đi vũ khí của tôi, tôi cũng có chút phòng bị, có lẽ tôi thật sự cũng không có quá yêu anh. Nếu tôi không qua khỏi, tập đoàn Bạch thị khẳng định sẽ sớm rối loạn. Hy vọng anh có thể thay thế tôi quản lý tốt tập đoàn. Đây là di nguyện của Bạch Vũ Mộng trước khi chết. Đêm yên ắng đến có chút quỷ dị, vào ban đêm, chiếc lắc trên tay Bạch Vũ Mộng phát ra một ánh sáng màu lam kỳ dị, đem cả người cô đều bao lại. Khi ánh sáng biến mất, chung quanh tự hồ không có phát sinh biến hóa gì, nhưng vòng trên tay cũng không thấy nữa. Tiểu tiện nhân, ngươi trừ bỏ khóc còn có thể làm gì, thật sự là thúi quỷ. Ngươi đem vòng ngọc của đại nhi làm vỡ nát, ngươi nói làm sao bây giờ đây? Đại phu nhân, ta thật sự không có a, không là ta rơi ngươi còn dám nói láo, chờ lão gia về đến, ta xem hắn thế nào thu thập ngươi không cần a, đại phu nhân, cầu cầu ngươi, không cần, nói cho cha, thật sự không phải cố ý. Ta nói, tỷ tỷ, là ta làm vợ, ngươi không cần nói. Cha hắn sẽ đánh chết của ta. Bạch Vũ mộng lui ra sau, rơi lệ đầy mặt, run run mở miệng. Lâm Thải Xương bên cạnh đại phu nhân khinh miệt nhìn nàng, ngươi thừa nhận Tốt lắm, ngươi đã thừa nhận, ta đây cũng sẽ không nói cho lão gia, nhưng là, chuyện này không phải chuyện nhỏ, hôm nay ngươi làm vỡ vòng tay của đại nhi, lần sau ngươi sẽ lại phá nát đồ vật của lão gia, cho nên ta liền thay lão gia chấp hành gia pháp, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Mẹ con Bạch Hàm đại tính cả nha hoàn, gã sai vặt đều vui sướng khi người gặp họa, không ai ra tay hỗ trợ. Bàn tử từ từng chút từng chút đánh vào trên người Bạch Vũ Mộng, nàng cắn răng, không rên một tiếng. Nàng không có phá vòng tay của Bạch Hàm Đại, nàng không biết đã đắc tội với nàng ở chỗ nào, lại muốn hãm hại nàng. Phu nhân, nhị tiểu thư giống như không còn thở. Cái gì? Bạch Hàm Đại hoảng sợ kêu lên, nếu cha trở về phát hiện chúng ta sẽ không xong. Sợ cái gì? Đã bao nhiêu năm, cha ngươi đối với nàng chẳng quan tâm. Lần này khẳng định cũng giống nhau, liền tính hắn biết thì thế nào, chỉ là một cái nha đầu chết tiệt, hắn khẳng định sẽ không trách tội chúng ta. Nghe Lâm Thải Sương nói, Bạch Hàm Đại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều là tiện nhân, từ nhỏ cùng Cảnh Vương Định hôn ước, bộ dạng xấu như vậy, không có chỗ nào trông được, cảnh ca ca là của ta, ngươi chết đi mới tốt. Người đâu? ném nàng ném vô trong phòng, để cho nàng tự sinh tự diệt đi. Ha ha. Tiểu thư, ô ô, ngươi mau tỉnh lại a, mau đứng lên nhìn ta đi. Đầu đau quá, sao lại thế này, đầu giống như sắp nứt ra, vì sao lại có nhiều ký ức không thuộc về nàng như vậy? Đợi chút, nàng không phải bị tôn hình giết sao? Vì sao còn có thể có cảm giác? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thật ồn ào a mở mắt ra, một tiểu nha đầu 14, 15 tuổi đứng bên giường khóc, cách trang điểm, còn có củ kính phòng. Đông Nhiễm thấy Bạch Vũ mộng tỉnh lại, kinh hỉ kêu lên, "Tiểu thư, người tỉnh, thật tốt quá, ta đi kêu đại phu, người đợi chút, ta rất nhanh sẽ trở về." "Đợi chút, ngươi là ai? Ta thế nào lại ở chỗ này?" Xem bộ dáng tiểu nha đầu vừa rồi khóc giống, xem ra nàng thật để ý chủ nhân thân thể này đi. Cho nên Bạch Vũ Mộng giọng điệu hơi chút hòa dịu. Đông Nhiễm nhìn tiểu thư của nàng, nàng cảm thấy thương tâm, tiểu thư thật đáng thương, vừa mới bị đại phu nhân cùng nữ nhân á độc kia đánh, hiện tại lại mất trí nhớ, bất quá quên cũng tốt, ít nhất sẽ không thương tâm. "Tiểu thư, ta gọi Đông Nhiễm, là nha hoàn của người, người là Bạch Vũ Mộng, là nhị nữ nhi của Bạch thừa tướng Bạch Cẩm Trình, mẫu thân của người sinh hạ người sau đó không lâu lại đột nhiên qua đời." Lão gia có ba vị phu nhân, người là đích nữ, nơi này là Phong Lăng Đại Lục Lam Tường Quốc. Phong Lăng Đại Lục, vì sao chưa từng nghe nói qua, đột nhiên trong đầu hiện lên một đoạn ký ức, Bạch Vũ mộng nhắm mắt lại, chậm rãi sắp xếp ký ức, sau đó mở to mắt, mắt hơi rớm nước. Nguyên lai, linh hồn lúc trước của nàng vẫn chưa chết, âm dương sai lệch liền nhập vào thân thể Bạch gia tiểu thư bất hạnh vừa mới chết. Trời sinh voi sinh cỏ, Bạch tiểu thư chết đi, yên tâm đi, ta đã chiếm cứ thân thể của ngươi, thủ của ngươi, ta sẽ thay ngươi báo, ta sẽ thay thế ngươi hoàn thành tâm nguyện ngươi vẫn chưa hoàn thành, ta sẽ giúp ngươi sống thật tốt. Ngươi kêu đông nhiễu phải không? Có thể giúp ta đi lấy gương tới không? Tốt, tiểu thư, người chờ một lát. Cầm gương, xem dung mạo mơ hồ, đây là một gương mặt thế nào a? Nửa bên trái khuôn mặt có một vết xẻo giữ tự Nửa mặt bên phải vẫn bình thường, nhưng cũng có rất nhiều vết sẹo nhàn nhạt. Chỉ có ánh mắt linh động dị thường, ngăm đen trong mắt lộ ra sự tự tin, lông mi thật dài chớp chớp đáng yêu, chỉ là không biết vì sao nàng có được một đôi mắt đẹp mà lại có một gương mặt như vậy. Thở dài, tuy rằng không thèm để ý dung mạo, nhưng khuôn mặt này cũng quá. Thay đông nhiễm lấy quần áo, đây là quần áo màu trắng, cổ áo cùng cổ tay áo thêu hoa mai dù rằng chất liệu không tốt lắm, nhưng thờ thêu sắc thực là phi thường tinh tế, càng nổi bật lên vẻ cao ngạo như mai, thanh lãnh như mai của Bạch Vũ Mộng. Lúc này, Đông Nhiễm mang theo một tiểu nha hoàn tuổi cũng tầm nàng đi vào, nàng cao ngạo tiến vào, liếc mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, chán ghét quay đi, khinh thường nói: "Hừ, mạng ngươi thật lớn, như vậy còn có thể sống, ta nói a, ngươi vẫn là nên chết đi." Tỉnh lại ta lại phải hầu hạ ngươi, làm sao ngươi có thể nói như vậy với tiểu thư ngươi tính làm cái gì? Cút. Nói xong, quăng một tay về phía Đông Nhiễm, Đông Nhiễm ủy khuất cúi đầu, nhưng vẫn như trước che ở trước mặt Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng xem nàng quật cường như thế, hộ chủ trong lòng hơi có chút cảm động, âm thầm thì, nếu như ngươi không phản bội ta, ngày sau ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi tru toàn. Đùng Đông Nhiễm kinh ngạc nhìn tiểu thư, Khi nào thì lợi hại như vậy, bất quá như vậy thật sự tốt lắm, trước kia tiểu thư yếu đuối, thường xuyên bị bọn họ khi dễ, hiện tại tiểu thư lợi hại như vậy, rốt cục không cần nhìn sắc mặt bọn họ." Bạch Vũ Mộng cười nhìn biểu cảm trên mặt Đông Nhiễm, nha đầu này a, tất cả cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, điều này càng làm Bạch Vũ Mộng kiên định bảo hộ nàng, một cái tát này là để cho ngươi biết, ai là chủ, ai là tớ." Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nhớ kỹ cho ta. Hừ, sẽ có người giáo huấn ngươi nói xong liền khóc chạy đi. Đại phu nhân sao? Hiện tại Bạch Vũ Mộng sớm đã không còn là Bạch Vũ Mộng yếu đuối lúc trước nữa, có chiêu gì đều sử dụng đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Xem vẻ mặt đông nhiễu lo lắng, cười cười, an ủi nàng. Nàng cuối cùng cũng có thể hơi buông tâm Hiện tại tiểu thư Là rất lợi hài à Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 2 Sơ ngộ Bạch Vũ Mộc đi tìm một màn xa mang lên Khuôn mặt này đi ra ngoài Sẽ hù chết người mất Chỉ chốc lát sau Lâm Thải Sương cùng Bạch Hàm Đại Liền dẫn một đám nhà hoàn cùng gá sai vặt đến đây Còn có mấy bà tử vẻ mặt hung ác Một bộ tìm người tính sổ Đại phu nhân, ta thật nghiêm cẩn hầu hạ nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư lại tát ta một cái, ta không biết đến cùng làm sai cái gì. Thỉnh đại phu nhân vì ta làm chủ a. Ô ô lớn mật, ở trước mặt phu nhân và tiểu thư, vậy mà không tự xưng nô tỳ mà xưng ta. Phải bị tội gì Bạch Vũ Mộng từ trong phòng đi ra, lạnh giọng quát. Lâm Thải Sương cùng Bạch Hàm Đại liền phát hoảng, đây cũng không phải là Bạch Vũ Mộng trước kia, chẳng lẽ lần này chết đi sống lại, làm cho nàng không còn yếu đuối nữa. Hừ, mặc kệ thế nào, Bạch Vũ Mộng con tiện nhân đáng chết còn không phải là đối thủ của ta, giết chết nàng, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. A, nhị tiểu thư tức giận sao, nhưng ngươi chớ quên, gia đình này bây giờ còn là ta làm chủ. Đại phu nhân, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Ta tuy rằng là tiểu bối, nhưng nương ta ít nhất cũng là chính thất đi, như vậy ta không phải là đích nữ sao? Ngươi chỉ là tiểu thiếp có tư cách gì đến giáo huấn ta? Bạch Vũ Mộng lạnh nhạt cười nói, miệng của ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Ngươi nhiều năm ngây ngốc ở đây, sợ cũng không biết đi, ta đây liền đại nhân không chấp tiểu nhân, không trách cứ ngươi. Ta nói cho ngươi Lão gia lập tức sẽ đưa ta lên chính thất, đến lúc đó, ngươi chẳng qua là chỉ là một thứ nữ nho nhỏ. Không có khả năng lão gia sẽ không làm như vậy, đại phu nhân, ngươi không cần ở đây nói năng lung tung. Đông Nhiễu nghe không trôi, Sở tiểu thư thương tâm, nhanh chóng đánh ngãy, nơi nào đến phiến ngươi nói, quả nhiên là loại chủ nhân gì thì nuôi chó nấy, cùng tiểu thư nhà ngươi giống nhau không có giáo dưỡng. Bạch Hàm đại châm chọc ra tiếng: "Không cho ngươi nói tiểu thư nhà ta như vậy, ngươi là đang nói chính ngươi đi, thật là hình tượng tốt để so sánh a." Bạch Vũ Mộng ở một bên mở miệng, Bạch Hàm đại khí mặt đều xanh, không thể gây sự với Bạch Vũ Mộng, vậy xuống tay với nha hoàn của nàng cũng tốt lắm, ngươi tới, đem nha đầu dĩ hạ phạm thượng đáng chết này đánh cho ta." Hung hăng đánh thật mạnh. Bạch Hàm đại trên mặt có một chút hết giận gia đinh cầm bản tự chuẩn bị tiến lên, đông nhiễm sợ hãi rụt lui, nhưng vẫn như chiếc che ở trước mặt Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng thở dài, nha đầu quật cường này a, đây là nha hoàn của ta, không làm phiền đại tiểu thư đến giáo huấn, huống hồ, chuyện này cũng không tới phiên các ngươi đến nhiều chuyện đi. Chúng ta đều là người không được dạy dỗ người tốt, nhưng cũng không làm phiền đại phu nhân cùng đại tiểu thư có giáo dục đến chỉ đạo. Lâm Thải Sương oán hận xoắn chặt khăn tay, tiện nhân này khi nào thì trở nên lợi hại như vậy, đợi lão gia trở về ta gọi hắn đến thu thập ngươi. Đại nhi, nhị muội ngươi nói đúng, đây là chuyện chúng ta không nên quản, đi thôi. Nương, làm sao ngươi? Lâm Thải Sương cấp cho Bạch Hàm Đại một ánh mắt, Bạch Hàm Đại lập tức ngậm miệng, không cam lòng rời đi. Tiểu thư, bọn họ khẳng định sẽ đem lão gia gọi tới, vậy phải làm sao bây giờ a? không cần lo lắng, lão gia đến thì có sao, ta ngược lại thật muốn nhìn xem hắn làm cha thế nào. Bạch Vũ Mộng nhìn bốn phía xung quanh phòng, nàng hiện tại mới thật sự ngắm nhìn căn phòng này, hẻo lánh, trên cơ bản là không có gì, trừ bỏ đại phu nhân lúc trước dẫn người đến, xung quanh có chút lá trúc tía, lay động trong gió, mang theo ngạo khí bất khuất. Đây đường đường là nơi ở của một đích nữ tướng phủ, nói ra cũng không ai tin. Nàng bỗng nhiên vì nàng ta mà cảm thấy bi ai, nàng đến cùng đã trải qua như thế nào a? Bất quá, về sau nàng nhất định sẽ đem tất cả những thứ này đòi lại hết. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào đi thôi. Nhìn thoáng qua nha đầu đơn thuần này, nàng đi theo vị tiểu thư này chịu nhiều khổ sở như vậy, lại không hề bỏ đi, cũng thật sự là làm khó nàng. Ước chừng một canh giờ sau, quả nhiên rất nhiều người ôi nộ khí đằng đằng đến đây. Đông Nghiễm thấy, vội vàng gọi tiểu thư. Bạch Vũ Mộng lại chậm chạp không đi ra, dây dưa thật lâu sau mới chậm rì rì đi ra. "Bạch Vũ Mộng, ngươi còn để người cha như ta vào mắt sao? Ngươi cố ý có phải không?" "Ai nha, thật ngại quá, phụ thân, ta không cẩn thận ngủ quên, không lẽ muốn ta quần áo không chỉnh tề đi ra gặp phụ thân đại nhân sao?" "Ngươi tốt, thật đúng là có tiền đồ." Giám theo ta tranh luận." Bạch Cẩm Trình đen mặt lại, hai mắt bốc hỏa nhìn nữ nhi kiêu ngạo lúc trước, không khỏi cũng có chút nghi hoặc, đây thật sự vẫn là nữ nhi yếu đuối kia sao? "Nhị muội muội, ngươi nhìn thấy phụ thân thế nào không quỳ, ít nhất cũng phải thỉnh an một chút chứ." Từ tiểu thư Bạch phủ ở phía sau nhu nhược lên tiếng, điều này càng gợi lên tức giận của Bạch Cẩm Trình, hắn động thủ, muốn đánh Bạch Vũ Mộ. Bạch Vũ Mộng mở to đôi mắt bình tĩnh nhìn Bạch Cẩm Trình, nhìn thấy ánh mắt như vậy, Bạch Cẩm Trình không biết vì sao lại có chút đánh không nổi nữa, ánh mắt này cùng ánh mắt ức liễu năm đó là giống cỡ nào, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là buông xuống tay. Bạch Vũ Mộng hiện tại đối với người cha này thất vọng cực kỳ, nguyên bản còn có một tia chờ mong, hiện tại hoàn toàn không còn nữa. Dễ dàng bị chọc giận như vậy, ở trên triều đình làm thế nào sống yên, lại như thế nào từng bước một ngồi được lên vị trí thừa tướng hơn nữa lại còn giữ vững được lâu như vậy. Khóe miệng cười lạnh, ngươi đã đối đãi với nữ nhi như thế, như vậy chớ có trách ta. Thế nào? Cha thế nào không đánh? Ta đã chuẩn bị tốt rồi, không đánh rất đáng tiếc a. Nhìn thấy hắn tự giữa hồi ức hồi tỉnh lại, lại bị gợi lên tức giận, Bạch Vũ mộng cười cười xoay người vào cửa, đóng cửa, chỉ để lại một câu nói phụ thân đã không đánh, vậy nữ nhi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi chứ, đi thong thả, không tiễn. Chỉ để lại hạ nhân ngoài cửa hai mắt nhìn nhau cùng Bạch Cẩm Trình phất tay áo mà đi. Bạch Vũ Mộng ngồi ở bên giường, bỗng nhiên đối với nương nàng tò mò, chỉ nhớ về mẫu thân của thân thể này không nhiều, điều này khiến nàng không thể thu hoạch được tin tức hữu dụng. Tựa hồ có một câu nói hiện lên, Vũ Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi từ nhỏ không tầm thường, nhưng ngươi hiện tại chỉ cần yên lặng sống ở trong này, bí mật kia, có lẽ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Đây là nương nàng ở trước mặt nàng nói rất nhiều lần, nàng cũng chỉ nhớ kỹ một câu này, nhưng rốt cuộc bí mật kia là gì, đã không nghĩ ra, vậy không nghĩ, một ngày nào đó sẽ biết. Tiểu thư, tiểu thư Cảnh Vương đến đây đang đọc sách. Bạch Vũ mộng ngẩng đầu lên, nhíu mi, nha đầu kia luôn tùy tiện như vậy, lại như thế nào, trời sập xuống hay sao? Tiểu thư, người đừng nói giỡn, Cảnh Vương đến đây, người còn không mau trang điểm, ra ngoài gặp Hàn A. Đông Nhiễm thở phì phò, chu cái miệng nhỏ, trên mặt bởi vì chạy nhanh quá mà nhàn nhạt đỏ ửng, rất là đáng yêu. Cảnh Vương đến đây liên quan gì đến ta? Vì sao lại muốn ta trang điểm? Tiểu thư, người không phải rất thích cảnh vương sao? Mỗi lần hắn đến ngươi đều muốn trang điểm thật tốt mà. Bạch Vũ mộng trên đầu nổi lên ba vạch hắc tuyến, nhớ kỹ, hiện tại bổn tiểu thư đã không giống với trước kia, không bao giờ thích cảnh vương gì kia nữa, về sau ngươi sẽ nhìn thấy một tiểu thư hoàn toàn mới, điều ngươi cần phải làm là tin tưởng tiểu thư nhà ngươi, nghe ta nói, có biết không? Nô tỳ đã biết, vậy tốt lắm, nói ta không rảnh, còn có, về sau không cần kêu nô tỳ, tự xưng ta là được. Ta đã biết một lát sau. Tiểu thư, tiểu thư, lại như thế nào, ta còn chưa có chết đâu. Bạch Vũ mộng cười trả lời, phi, phi, làm sao người có thể nói như vậy? Tiểu thư, Chiến Vương Lam Hạo thần cũng tới rồi, lão gia gọi người đến đại sảnh gặp khách. Bảo ta đi gặp khách, hắn không sợ ta đem khuôn mặt này hù chết vương ra sao, ai nha, tiểu thư người đừng nói vậy, ta giúp người trang điểm. Bạch Vũ mộng mặc váy đuôi dài màu xanh lam, trên mặt mang theo mảng che mặt cùng màu, tóc chỉ dùng một cây một châm hoa đào cài cố định, không có trang sức khác. Mặt mục không trang điểm, thanh nhà xinh đẹp, chậm rãi đi tới đại sảnh, mới đi mấy bước, liền ho lên. Trong lòng oán trách thân thể này suy nhược, âm thầm hạ quyết tâm, trở về nhất định phải rèn luyện một chút thân thể này, tại dị thế phải dựa vào chính mình, không biết mọi chuyện kiếp trước còn có hay không. Suy nghĩ một chút liền đến phòng khách, bước chân dừng lại một chút, liền tao nhã bước vào. Xem ra nhị tiểu thư Bạch phủ cũng không giống với lời đồn nói là xấu không chịu nổi a anh âm lam hạo thần lạnh lùng không mang theo một chút độ ấm bang lên, nếu cẩn thận nghe, bên trong còn có trào phúng nhàn nhạt nhả. Bạch Cẩm Trình chỉ sấu mồ cười cười. Bạch Vũ Mộng tiến vào, cũng chỉ tượng trưng gật đầu, cũng không có hành lễ. Lễ giáo giả bộ của nàng làm người bên trong phòng khách ngẩn ra. Điều này làm Cảnh Vương Lam Cảnh Diệp có chút tức giận, vốn là phi thường chán ghét nàng, hiện tại lại càng thêm chán ghét. Một bên Bạch Hàm đại vui sướng khi người gặp hòa cười, liền tính ngươi không chết thì như thế nào, cảnh vương còn không phải là của ta sao? Ngồi đi Bạch Vũ Mộng chào phúng nhìn, vị trí trên đại sảnh đã sớm ngồi hết, lại vẫn kêu nàng ngồi, đây không phải là trước mặt mọi người làm khó nàng sao? A, thật sự là một phụ thân tốt a. Không cần, ta đứng là tốt rồi, lại nói, nơi này cũng không còn chỗ không phải sao? Nhàn nhạt nói khiến cho Bạch Cẩm Trình một trận xấu hổ, hắn là còn tức giận chuyện ngày hôm qua, muốn giáo huấn nàng một chút thôi, không nghĩ tới, nữ nhi bất hiếu này lại không cho hắn mặt mũi. Bạch Vũ Mộc đột nhiên cảm nhận được một đạo tầm mắt mãnh liệt, quay đầu đi, vừa khéo chạm phải tầm mắt của Lam Hạo Thần, nàng làm bộ bình tĩnh rời đi, trong lòng lại thầm kinh hãi, ánh mắt lạnh lùng cỡ nào a. Lam Hạo thần khá có hứng thú nhìn Bạch Vũ Mộng có chút hoảng loạn rời tầm mắt, đây thật là Bạch Vũ Mộng như lời đồn sao? Thế nào lại có chút không giống? Ha ha, Bạch Vũ Mộng, ngươi thành công gợi lên hứng thú của ta. Phủ thân, nếu không có chuyện gì, ta đây cáo lui trước, các ngươi chậm rãi tán gẫu." Nói xong như có thâm ý khác nhìn thoáng qua Bạch Hàm Đại, xoay người nhanh lẹ rời đi, lưu lại mọi người với biểu cảm khác nhau. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 3 Hận nhuế ngày kế tiếp Bạch Vũ mộng ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy Đứng lên sau đó đơn giản rửa mặt trải đầu một chút Xem thời tiết bên ngoài cũng không tệ Quyết định ra ngoài đi dạo Đông nhiễm Chúng ta ra ngoài đi dạo đi Tiểu thư Việc này không tốt lắm đâu Bị lão ra biết sẽ bị mắng Người cho tới bây giờ đều là cửa lớn không ra Cửa sau không rời, thế nào lúc này lại muốn đi ra ngoài đây? Trước đây không ra, hiện tại mới muốn đi ra nhìn xem à. Tốt lắm, đừng nói nữa, ngươi có đi hay không? Không, ta đi một mình. Bạch Vũ Mộng hơi không kiên nhẫn nói. Đông nhiễm ướm thẻ lưỡi, vội vàng trả lời. Tiểu thư giống như có chút tức giận. Bạch Vũ Mộng đội mảng che mặt, từ cửa sau Bạch Phủ đi ra ngoài. Ra cửa mới biết được phố xá cổ đại thì ra lại náo nhiệt như thế Tiểu thương ra sức thét to Người đi đường chọn những thứ bản thân thích Ngẫu nhiên đi qua vài người vội vàng chạy qua chạy lại Phố xá náo nhiệt như vậy lại biến mất không lưu lại dấu vết gì Mang theo đông nhiễm ướm đi trên đường cái Nhìn xem chung quanh Đông nhiễm ướm càng giống như là được thả ra khỏi lồng chim Hưng phấn mà chạy tới chạy lui Bạch vũ mộng cười cười Nhìn thấy đông nhỉ ướm đứng trước một quán nhỏ bán châm cài, đi qua đi lại, nếu thích, liền mua đi. Ai biết tiểu nha đầu này lại lắc đầu, cảm động nói, cảm ơn tiểu thư, không cần, kỳ thực ta cũng không phải quá thích. Xem bộ dáng đông nhỉ ướm rõ ràng là rất thích nhưng lại không mua, bạch vũ mộng có chút hơi tức giận, thích liền mua, tiểu thư nhà ngươi không phải là ngay cả vật nhỏ như vậy cũng không thể mua. Đông nhiễm ếm lại xấu hổ lôi kéo Bạch Vũ Mộng đi tới một bên. Tiểu thư, chúng ta thật không có bao nhiêu tiền, tiền tháng này còn không có lấy đâu. Đến cùng sao lại thế này, tiểu thư Bạch Vũ ngay cả chút tiền ấy đều không có sao. Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc, nhưng cũng giống như đoán được chút gì đó. Kỳ thực lão ra vẫn rất hào phóng, vài tiểu thư khác đều được nhận tiền tháng không ít. Chỉ là tiểu thư trước kia khi dễ đại phu nhân liền cắt xén tiền của chúng ta, có đôi khi đi tìm quản gia lấy tiền sẽ bị dùng các loại lý do bác bỏ, rất nhiều lúc tiểu thư đều không có tiền tháng tiêu vặt, chỉ là tiểu thư bình thường cũng không có chỗ nào để dùng tiền, cho nên không quá để ý. Đông Nhiễm ở một bên nhu nhược lên tiếng, "Đại phu nhân thật đúng là một tay che trời a, một ngày nào đó, những thứ vốn thuộc về ta ta đều sẽ đòi trở về." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nói, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, bọn họ đã không chờ, như vậy ta liền tự tay làm hàm nhai, ở thế kỷ 21 cũng không phải là sống uổng phí, ta muốn sáng tạo ra một cái gì đó thuộc về riêng ta. Đang nói, bỗng nghe được phía trước có chút huyên náo, Bạch Vũ Mộng tính tình lạnh nhạt, không thích náo nhiệt, nhưng nhìn đến đông nhỉ một bộ cảm thấy hứng thú, nhàn nhạt nói, đi xem đi. Được đông nhím ra sức che chở chen vào đám người, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nàng thật sự không thích cảm giác như vậy trong đám người một hắc y nữ tử đang cố sức chống cự trung quanh một đám nam tử. Quần áo trên người nữ tử đã sớm rách, trên người có bao nhiêu vết thương, khóe môi nhếch lên máu tươi, lại như trước ra sức chống cự. Bạch Vũ Mộng thấy được trong mắt nữ tử này tràn đầy tuyệt vọng, quật cường, lạnh như băng cùng hận ý vô tận. Cái đó so với Bạch Vũ Mộng lúc trước là giống đến cỡ nào. Bọn họ đều kề cẩn cái chết, nhưng lại không muốn buông tha. Bạch Vũ Mộng hơi có chút động dung, nhưng nàng không thích phiền toái. Mà nếu cứu nàng ta, sẽ là một phiền toái lớn. Nàng chán ghét sen vào việc của người khác. Một bên đông nhỉ ướm nhìn không được. Tiểu thư, nàng thật đáng thương à. Nhiều đại nam nhân khi dễ nàng một nữ tử như vậy, còn có vương pháp hay không à. Chúng ta cứu nàng được không? Nhìn Đông Nhiễm không có tâm cơ, một lòng nghĩ phải giúp người khác. Bạch Vũ Mộng khẽ thở dài một cái, tính tình của nàng, về sau nhất định sẽ chịu thiệt. Đông Nhiễm, ngươi nhớ kỹ, chúng ta không phải là thánh nhân, không phải nhìn thấy cái gì bất bình liền muốn đi cứu giúp, nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là tự rước lấy phiền sao? Có chút phiền phức Chúng ta không nên chọc sẽ không cần đi chọc Bạch Vũ Mộng lời nói thấm thía giáo dục đông nhiễm. Đông nhiễm cái hiểu cái không gật đầu, hình như có chút thất vọng nhìn nữ tử kia. Bất quá, nữ tử này, ta cứu. Thấy ánh mắt đông nhiễm kinh ngạc, Bạch Vũ Mộng cũng không biết bản thân vì sao lại mềm lòng, có lẽ là quật cường trong mắt của nàng ta cùng kiếp trước của nàng rất giống nhau, làm cho nàng thấy được bản thân mình trong kiếp trước. Mọi người đang đánh nhau bên trong đều ngừng lại, nhìn về phía người đột nhiên lên tiếng, tựa hồ là đầu lĩnh của đám nam tử đi ra nói chuyện, ngươi là loại người nào, không nên xen vào việc của người khác. Bằng không, hậu quả ngươi không thể gánh được đâu. Bạch Vũ mộng lạnh lùng câu môi cười yếu ớt, ta là người nào không quan trọng, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một tiểu nữ tử, không biết hổ thẹn sao, ta chỉ là xem chướng mắt mà thôi. Ta khuyên ngươi vẫn nên chạy nhanh đi, thử dịp đại gia ta hiện tại tâm tình tốt, bằng không, ta cho ngươi sống không bằng chết. Đầu lĩnh tàn nhẫn cười, nói ra những lời thí huyết, nếu ta càng muốn cứu nàng thì sao, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong hướng về phía sau giá hiệu, một nhóm người hướng về phía Bạch Vũ Mộng đánh tới, đông nhỉ với mặt trắng bệt, cấp tốc che ở trước mặt Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng nhìn thấy thế trên mặt không có biểu cảm gì, kéo xuống châm cài trên đầu, hướng về người trước mắt ném đi, thoảng chốc bắn trúng tử huyệt của hắn, người nọ ngay lập tức té trên mặt đất, chết đi. Người chung quanh hoảng sợ nhìn nàng, không dám bước tới nửa bước. Đầu lĩnh nhìn thấy cảnh này đen mặt, phái tất cả thuộc hạ xông lên đánh Bạch Vũ Mộng, chỉ để lại một ít người tiếp tục vây quanh nữ tử kia. Bạch Vũ Mộng nhanh chóng lấy châm cài trên đầu đông nhiễm ướm xuống. Trong lúc đông nhiễm ướm kinh ngạc, bắn ra ngoài, lại thêm vài người ngạ xuống. Bọn họ cũng không dám tiếp tục công kích nữa. Thủ đoạn kiếp trước vẫn còn, chẳng qua thân thể này quá yếu, chỉ có thể đà thương vài người như vậy. Nếu tăng cường rèn luyện, hy vọng có thể khôi phục được thân thủ kiếp trước. Bởi vì đa số thuộc hạ đều bị Bạch Vũ Mộng giết. Bên kia cũng bị Hắc Y nữ tử dùng hết toàn lực giết sạch. Nhìn thấy chỉ còn lại mấy người, Đầu Lĩnh không cam lòng nói một tiếng rút. Bạch Vũ Mộng đi qua nâng Hắc Y nữ tử dậy, nàng ta trống dỡ hết nỗi mà mà té trên mặt đất, nghe chung quanh nghị luật, mặt không biểu cảm đem Hắc Y nữ tử giao cho đông yểm, dọc theo đường cổ từ cửa sau trở lại tướng phủ, đem nàng ta đi tẩy rửa, đi tới ngoài cửa phòng Bạch Vũ Mộng, vào đi. Trong phòng truyền gia thanh âm nhàn nhạt, Đông Nhiễm đến mở cửa, Bạch Vũ Mộng nhìn nữ tử sau khi tắm rửa sạch sẽ, lộ ra một gương mặt trái xoan, một đôi mắt đen khẳm trên khuôn mặt này, trong mắt lại tràn ngập băng sương, cái mũi khéo léo, môi đỏ sẫm thật sự là giai nhân thanh tu. Bái kiến tiểu thư." Nữ tử tiến vào liền đối với Bạch Vũ Mộng hành lễ. "Hôm nay đa tạ tiểu thư cứu giúp." Mạng của ta về sau chính là của tiểu thư." Nữ tử kiên định nói, "Ta cứu ngươi không phải vì muốn mạng của ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi rất giống một cố nhân của ta thôi. Ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, có thù hận gì, hôm nay ta cứu ngươi, sau này ta tất nhiên sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, báo thù cho ngươi, nhưng tuyệt đối không nên phản bội ta, bởi vì hậu quả, ngươi sẽ không thể gánh vác." Được Ta nhớ kỹ, thanh âm kiên định như trước, không biết vì sao, liền tin tưởng nàng ngươi tên là gì? Ta không có tên. Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên đi, ngươi đã kêu hận nhués đi. Đa Tạ tiểu thư, ta nhất định thề sống chết nguyện trung thành với tiểu thư, vĩnh viễn không phản bội. Nói xong dập đầu lại ba cái đứng lên đi. Đây là Đông Nhiễm. Bạch Vũ mộng giới thiệu Đông Nhiễm một chút, liền đứng dậy đi nghỉ ngơi vì sau thời gian còn dài, nhiều người nhiều lực lượng, tuy rằng không phải là hoàn toàn tin tưởng Hận Nhuế. Lần này nàng cứu Hận Nhuế, tin tưởng ở tướng phủ nhất định sẽ gặp Phong ba. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ 2, đại phu nhân, nhị phu nhân liền mang theo nữ nhi đến đây, còn mang theo rất nhiều nô tài, trận thế to lớn. Nhị phu nhân là mang theo hai nữ nhi của nàng đến xem náo nhiệt. Có chút vui sướng khi người gặp họa, mà Tam phu nhân thường ăn chay niệm Phật, nữ nhi Bạch Cầm ngâm của nàng cũng rất ít lộ diện, cho nên lần này cũng không nhìn thấy các nàng. Vũ Nhi a, đại nương, nhị nương cùng tỷ tỷ muội muội đến xem ngươi, ngươi còn không mau ra đây nghênh đón." Lâm Thải Xương ở ngoài cửa kiêu ngạo kêu. Bạch Vũ Mộng theo trong phòng chậm rãi đi ra, "Ta sao lại không biết Ta khi nào thì có nhiều nương như vậy, ngươi cũng không cần quá mức kiêu ngạo, ta tới hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua có phải không phải đã rời phủ, còn mang theo một tên khất cái trở về không?" Lâm Thải Xương cười hỏi, trong lòng cũng đã sớm đem Bạch Vũ Mộng ra mắng mấy ngàn lần. "Đại phu nhân, thỉnh nói chuyện tôn trọng người khác một chút ngươi, đây không giống với điều một người có giáo dưỡng nên nói nha. Hơn nữa, ta có ra phủ hay không?" mang người nào trở về, còn cần hướng ngươi báo cáo sao? Bạch Vũ Mộc, đừng tưởng rằng ngươi là đích nữ là có thể không đem đại nương để vào mắt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tứ tiểu thư Bạch phu ở một bên căm giận lên tiếng, "Như Nhi, ngươi nói như vậy sẽ không đúng rồi, nhị tỷ tỷ từ nhỏ đã không có nương giáo dục, cấp bậc lễ nghĩa có chút không hiểu, ngươi không cần cùng nàng so đo." Tam tiểu thư Bạch Phù Linh ở một bên làm người tốt, lại hàm xúc ám chỉ Bạch Vũ Mộng là đứa nhỏ không có nương chỉ dạy, xem tỉ tỉ muội muội rối trá. Bạch Vũ Mộng thật sự rất muốn cười. Quả nhiên, là người một nhà, đều cùng một bộ mặt giống nhau. Đại phu nhân, ta nghĩ ta mua một cái nha hoàn cũng không phải không thể đi, ta chỗ này thiếu nha hoàn, đại phu nhân không nghĩ cho ta, ta tự mình đi mua thì có sai sao? Nói xong còn rơi vài giọt lệ, dùng khăn tay xoa xoa. Xem Bạch Vũ Mộng đột nhiên thay đổi sắc mặt, đại phu nhân các nàng còn không kịp phản. Ưng. Bất giác liếc đến bóng dáng màu tím ở chỗ rẽ một chút, giống như có chút hiểu rõ, muốn nói cái gì đó, bóng dáng màu tím kia đã đi lại. Thiếp thân tham kiến chiến vương, phong vương." Thanh âm chào hỏi vang lên chỉ có Bạch Vũ Mộng đứng im bất động, như trước không có hành lễ. Hôm nay Lam Hạo Thần một thân tự y, cổ tay áo vừa dùng tơ vàng thêu đoá tường vân, tăng thêm vẻ đẹp quý giá tao nhã. Tóc cao buộc lên, dùng một căn tử ngọc châm cài cố định. Hai hàng lông mày uy nghiêm, đôi mắt nheo lại thành một đường, bạc môi khẽ mím lại, như thiên tiên xuống trần, khiến vạn vật vì hắn mà thất sắc. Ở bên người hắn chắc hẳn là Phong Vương Lam Giác Phong, một thân áo lam, nổi bật anh tuấn tiêu sái, trên mặt cười nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy rất ôn hòa. Hiện tại một bộ nghiền ngẫm cười, hướng thấu nhìn Bạch Vũ Mộng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4: Phượng Hoàng bớt đều đứng lên đi, nơi này xảy ra chuyện gì, nhị tiểu thư tại sao lại khóc? Một bên Lam Giác Phong có chút hứng thú mở miệng. "Nga, không có gì, chỉ là chúng ta hôm nay đến xem Vũ Nhi." Vũ Nhi nhìn thấy chúng ta có chút vui vẻ, cảm động khóc thôi, Lâm Thải Xương xấu hổ lên tiếng, tận lực che giấu "Nga." "Phải không? Nhưng ta nhìn thấy lại là đại phu nhân ngươi ngược đãi nhị tiểu thư, không cho nàng nha hoàn để sai khiến, nàng không thể không tự ra ngoài để mua nha hoàn." lại còn bị phu nhân tức giận mắng. Lam Giác Phong cười nói, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, giọng điệu lạnh như băng, hắn chán ghét nhất là loại người dối trá. Nhất định là Phong Vương nghe lầm, làm sao có thể không tin chính người hỏi Vũ Nhi đi. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, cảnh cáo nàng không được nói lung tung. Nhị tiểu thư, là như vậy sao? Bạch Vũ Mộng lau khóe mắt lưu lại nước mắt, hoạt nhìn rất thê thảm, Phong Vương, đúng là ngươi nghe lầm, nhị nương cũng không có ngược đãi ta, chỉ là bình thường chúng ta rất hiếm khi gặp mặt, cho nên lần này nàng đến hỏi việc của ta, làm cho ta thật cảm động. Nói xong, cảm giác được một tầm mắt mãnh liệt, làm Bạch Vũ Mộng cả người không được tự nhiên, cứng đờ thân thể. Bạch Vũ Mộng nói như thế, mịt mờ chỉ ra bọn họ đối với nàng chẳng quan tâm. Chỉ khi có có cơ hội chế nhạo Bạch Vũ Mộng mới có thể đến quan tâm một chút. Nghe Bạch Vũ Mộng nói như vậy, Lâm Thải Xương dùng sức nắm chặt khăn tay, sắc mặt tái nhợt, nếu việc này bị hai vị vương gia truyền đến tai hoàng thượng, vậy bọn họ thật chịu không nổi hậu quả. Đường Kim hoàng hậu Hạ Thi Lan cùng mẹ ruột Bạch Vũ Mộng là hảo tỷ muội, nàng cùng Cảnh Vương có hôn ước cũng là do hoàng hậu định, vài năm nay Bạch Vũ Mộng luôn nói với bên ngoài bản thân bị bệnh mới không khiến hoàng hậu phát hiện cuộc sống hiện tại của nàng, một khi bị truyền ra, không chỉ ảnh hưởng đến danh dự Bạch phủ, khả năng sẽ chọc giận hoàng hậu. Lam Hạo Thần xem Bạch Vũ Mộng điềm đạm đáng yêu, trong mắt cất giấu suy nghĩ sâu xa. Bạch Vũ Mộng như vậy, thật sự giống như lời đồn, dung mạo xấu như vô diện sao? Tâm cơ của nàng sâu như thế, nếu không phải nàng lấy mạng che mặt, hắn sẽ cho rằng dung mạo xấu cũng chỉ là đồn bậy bạ. Nga, thì ra là như vậy. Lam Giác Phong làm bộ như tỉnh ngộ thở dài, lại có thâm ý khác liếc Lâm Thải Sương một cái. Chiến Vương, Phong Vương, thì ra hai người ở trong này. Bạch Cẩm Trình hướng về bên này đi tới, ra quyến không từng trải việc đời, hi vọng không đắc tội với hai vị vương gia. Nói xong trừng mắt Bạch Vũ Mộ, khẳng định lại do nữ nhi bất hiếu này gây rắc rối, thật sự làm cho người ta không bớt lo. Không có việc gì, chỉ là vừa mới nhìn thấy trò hay a. Bên này hắn chưa nói xong, Lam Hạo Thần liền đã mở miệng, "Như vậy, xin mời Vương gia Di giá đến thư phòng đi." Bạch Cẩm Trình đối với Lam Hạo Thần bọn họ cúi đầu khom lưng, sau khi nói xong, lại đối với Lâm Thải Xương các nàng nói, Ở trước mặt vương gia lại bày ra bộ dáng gì nữa, nếu không có việc gì, đều giải tán đi. Chuyện của Vũ Nhi ta cũng biết, không phải chỉ là một cái nha hoàn sao, nàng mô liền mô. Bạch Cẩm Trình đồng thời nói, vẫn như trước không quên xám bay một từ phụ. Lam Hạo thần đi rồi, Lâm Thải Sương lại ngẩng cao đầu, ngươi không cần đắc ý, chuyện hôm nay ta sẽ từ từ cùng ngươi tính. Hừ. Chỉ bảo mũi Bạch Vũ Mộng nói xong, liền mang theo một nhóm người lớn nhỏ vội vàng rời đi. Bạch Vũ Mộng cũng không yên lòng, ngay cả đồng nhiễm ở một bên hô vài tiếng, đều không có phản. "Ứng lại. Tiểu thư, người đang nghĩ cái gì a? Thế nào lại không có phản?" "Ứng gì? Không có việc gì." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng liền đi vào nghỉ ngơi, nàng luôn nghĩ vừa rồi ánh mắt kia, trong đó có rất nhiều thứ nàng xem không thấu. Quên đi, xem không thấu thì không xem nữa, dù sao cũng không có quan hệ gì với ta. Sáng sớm ngày thứ hai Bạch Vũ Mộng liền đi ra, nhìn thấy Đông Nhiễm cùng Hận Nhuế còn đang ngủ say, không có đánh thức các nàng, bản thân tự một mình ra cửa, nàng nhớ sau phòng của nàng hình như có một dừng chúc, theo trí nhớ Nàng đi về phía rừng trúc kia, hít thở không khí buổi sáng mát mẻ, đầu tiên chạy vài vòng quanh mảnh rừng trúc này, cánh rừng nói lớn cũng không lớn, Bạch Vũ Mộng cũng chạy vài vòng mới mệt đến thở hổn hển, nhưng nàng không có dừng lại nghỉ ngơi, hiện tại biện pháp nhanh nhất để khôi phục thân thủ kiếp trước chính là chạy đến khi không còn khí lực, Bạch Vũ Mộng mới dừng lại, nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục đứng lên rèn luyện. Nàng đánh một lần thái cực quyền, sau đó lại dùng các loại phương pháp huấn luyện của kiếp trước để phá vỡ giới hạn của thân thể này, thẳng đến khi mặt trời lên cao, nàng đã đổ mồ hôi đầm đìa mới dừng lại, vừa dừng lại mới nhớ tới, nàng đã luyện lâu như vậy rồi, nha đầu Đông Nhiễm kia sợ là đang đi tìm nàng đi. Trở lại phòng trong, quả nhiên, Đông Nhiễm cùng Hận Nhuyễu đều đang sốt ruột tìm kiếm nàng. Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng, Đông Nhiễm chạy nhanh tới, đến gần mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rớm nước mắt. "Tiểu thư, người đi nơi nào, làm ta sợ muốn chết, người có biết ta lo lắng như thế nào không?" "Tốt lắm, ta không sao, chỉ là ra ngoài rèn luyện một chút. Ngươi giúp ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa." Nhìn Đông Nhiễm sốt ruột cùng hận nhué lo lắng, Bạch Vũ mộng cười cười, an ủi các nàng ngâm mình ở trong nước ấm thoải mái, Bạch Vũ mộng cả người đề phòng đều buông xuống. Bây giờ mới cẩn thận nhìn thân thể này, da trắng nõn na, vô cùng mịn màng, bóng loáng nhẵn nhụi, so với khuôn mặt một điểm đều không phù hợp. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới trên vai trái có cùng một vết bớt như trên mặt, màu đỏ sẫm, ở trong hơi nước lại càng thêm xinh đẹp. Vết bớt này có hình dạng chim phượng hoàng không phải chim phượng hoàng cao quý kiêu ngạo, mà là phượng hoàng mới sinh non nớt, thẹn thùng. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, làm sao có thể có vết bướt kỳ quái như này? Cái này cùng với lời nói của nương, rốt cuộc là có quan hệ gì? Hết thải càng ngày càng thần bí. Rất nhanh Bạch Vũ Mộng không còn rối rắm chuyện vết bướt nữ ác, mặc quần áo, từ trong bình phong đi ra ngoài. Đi ra ngoài lại kinh ngạc nhìn người vốn không nên ở đây lại đang ngồi ngạo nghễ. Bọn họ không phải là đi rồi sao? Thế nào lại trở lại? Nhị tiểu thư, không để ý chúng ta mạo muội quấy rầy đi." Lam Giác Phong một bên thân sĩ nói. "Các ngươi đều đến đây, còn muốn hỏi ta để ý hay không sao?" Bạch Vũ mộng ở trong lòng nghĩ, trợn trừng mắt. Vừa vận động tác đáng yêu này bị Lam Hạo thần luôn luôn chú ý đến nàng thấy Ánh mắt lóe lóe, rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh như băng.